các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương một trăm hai mươi hai mina thaw trời càng lúc càng tối bởi các phòng ở đã bị đổi chỗ loạn xạ nên nhóm lâm thu thạch đành chọn đại mở căn phòng ở tầng hai để nghỉ qua đêm cũng may sau khi bị d i ệ t chuyển khóa cửa cũng trở thành khóa trong họ không lo việc có chìa khóa hay không căn phòng họ chọn cũng là phòng ba người bên trong còn có một số túi đồ rõ ràng là do người nào đó để lại từ hôm qua lâm thu thạch nói ngày mai sẽ mang các túi về cho chủ của nó không nên để trong phòng nữa tránh lại thất lạc n g u y ễ n nam chúc g ậ t gật đầu coi như đồng tình với lâm thu thạch sau khi họ trở về phòng chưa bao lâu bên ngoài lại có mưa những cơn gió biển rào rạt khiến uy lực của cơn mưa lớn hơn con tàu lênh đênh giữa mặt biển rộng lớn trông thật đơn chiếc mong manh như thể chỉ một giây nữa nó sẽ bị n u t c h ừ n g bởi mặt nước đen ngòm tàu bập bênh trao đảo không ngừng đến những chiếc giường cũng trở nên nghiêng n g ả như võng đưa cảm giác chẳng mấy dễ chịu ngay đến lâm thu thạch không bị say sóng mà vẫn phải lan khỏi giường để làm dịu bớt cảm giác khó chịu nếu đổi lại là một người mắc chứng say sóng e rằng đã nôn sạch tất cả những gì có trong dạ dày ra ngoài lâm lâm anh không sao chứ nguyễn ông trúc thấy sắc mặt lâm thu thạch không được tốt lắm bèn lên tiếng hỏi han chiếc giường lắc lư có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn hắn vẫn nằm im trên giường mặt không hề biến sắc lâm thu thạch lắc đầu tỏ ý bản thân không sao cậu nói hơi chóng mặt nên ngồi dậy một lúc hình ảnh bên ngoài cửa sổ cũng đang biến chuyển không ngừng có lúc lâm thu thạch nhìn thấy ca bin có lúc lại nhìn thấy mạng tàu lúc này cậu tình cờ thấy được boong tàu nước mưa đang vã xối xả lên sàn gỗ đèn thấp bên ngoài đều đã tắt l â m thu thạch chỉ có thể trông thấy những đường nét lờ mờ của bong tàu nhìn thêm một lúc đợi cho mưa hơi ngớt l â m thu thạch dự định nằm xuống ngủ tiếp nhưng khi chuẩn bị đặt lưng cậu chợt để ý thấy trên bong tàu xuất hiện hai cái bóng mờ mờ một trong hai cái bóng đang đứng chiều cao khoảng hai mét cái còn lại nằm ngã trên đất bị cái bóng cao lớn kéo lê trên mặt sàn trong số họ không có ai cao đến hai mét cả rõ ràng thứ đang xuất hiện trước mắt lâm thu thạch không phải là con người và cái nó đang kéo lê chính là lâm thu thạch quay sang l é m cho nguyễn đăng chức một ánh mắt cả hai chẳng cần nói mà vẫn hiểu ý nhau nguyễn đăng chức lẳng lặng đi đến sau lưng lâm thu thạch cũng nhìn về phía lâm thu thạch đang theo dõi trông thấy cái bóng cao lớn đó vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị lâm thu thạch không dám nói gì thứ đó đang cách họ rất gần nếu phát ra tiếng động rất có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của nó đến lúc đó việc gì sẽ xảy ra vẫn còn là ẩn số chiếc bóng cao lớn dừng lại giữa bong tàu cúi xuống vùi đầu vào chỗ bóng đen đang bị nó kéo lê một giây sau lâm thu thạch chợt nghe thấy một âm thanh cực kỳ khó chịu đó là tiếng gậm nhắm thịt sống tiếng hàm răng sắc nhọn xé ngọt lớp da dứt từng thớ thịt sống ra sau đó nhai n ư ớ t ngấu nghiến m ộ trước, cả trước mắt lâm thư thạch lúc này là một con quái vật cao lớn đầu giống như đầu cá chết lâu ngày mang trên cổ nó đang động đậy mình mày ánh lên màu xanh đen p h á t t ẩ m thứ bắt mắt nhất của con quái vật chính là hai con mắt trắng g i ã cực lớn bên trên không hề có mí mắt hai tròng mắt cứ thế lồi trên hốc mắt lúc này nó đang chăm chú nhìn con mồi bên dưới trước mặt nó là một xác người đã bị ăn mất một nửa khuôn mặt không còn nữa nên không thể trông rõ là ai chỉ có thể dựa vào quần áo để đoán ra đó là một người đàn ông sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện trước mắt lương tu thạch gần như nín thở cậu nghĩ đến m i n o t h r con quái vật ở trong mê cung khi ăn thịt người liệu trong nó có giống con quái vật ở trước mắt họ hay không quái vật thong thả ăn gần hết phần thịt còn trong cơ thể người đó gương mặt nó dính đầy máu tươi miệng phát ra những tiếng rít kỳ cục giống như âm thanh đang ồ ồ thoát ra khỏi cổ họng mặc dù không hiểu nó đang nói gì nhưng lâm thu t ạ c h vẫn nghe ra cảm xúc hưng phấn trong đó quái vật có vẻ rất hài lòng bởi vì con mồi lần này rất ngon miệng khiến vị giác của nó thỏa mãn hoàn toàn sau khi ăn no con quái vật say lưng tiến vào căn phòng gần nó nhất tiếp đó cảnh vật biến đổi căn phòng vào bong tàu để biến mất trước mắt lâm thu thạch lâm thu thạch cuối cùng đã dám nói chuyện cậu nói cái gì thế này nguyễn đăng trúc nhíu mày người cá lâm thu thạch ba chấm từ một mức độ nào đó có thể gọi đó là một loại người cá chắc đây là m i n o t a u r lâm thu thạch nói chúng ta có thể đánh lại thứ đó không nhỉ nguyễn nam trúc dùng ngón tay gõ lên c ầ m nếu có súng thì em sẽ thử nhưng không thể mang theo súng vào cửa được trong cửa cũng không khuyến khích các hành vi lỗ mãng nhất định sẽ có cách để giết con q u á i vật này mà không cần đối đầu trực diện với nó lâm thu thạch nghĩ đến sợi dây được nhắc đến trong câu chuyện thần thoại về m i n o t a u r nguyễn nam trúc cũng đã nghĩ tới điều đó hai người đang nghiền ngẫm thì cố long minh mơ mơ màng màng tỉnh dậy nói sao hai người vẫn chưa ngủ tôi đã ngủ được một giấc rồi đấy nguyễn nam trúc nhìn sang lâm thu thạch mọi lần cậu ta vẫn ngủ sai như chết vậy à lâm thu thạch đáp cậu ta nói chỉ khi ở cạnh anh mới ngủ sai như thế thôi <cười> nguyễn nam trúc nói vậy từ giờ hai người không nên vào cửa cùng nhau nữa cố long minh mặt vẫn ngơ ngác rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ cứ ngủ đi đã nguyễn nam trúc nói ngày mai đi thu thập thông tin tiếp chúng ta còn hiểu quá ít về con tàu này lâm thu thạch gật đầu đồng ý với đề nghị của nguyễn nam trúc hai người trở lại giường lần này không còn tiếng mưa tiếng sóng quấy nhiễu l ê n chẳng mấy chốc họ đã chìm vào giấc mộng sáng hôm sau họ dậy từ rất sớm đi lên boong tàu b â y giờ trên boong tàu đã có khá nhiều người tụ tập sau khi phát hiện ra thi thể bị ăn chỉ còn trao bộ xương đám đông bắt đầu xì xào bàn tán sao lại như vậy sao lại như vậy trong đám đông có tiếng khóc của một phụ nữ chị ta nói quái vật trên tàu này có quái vật đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tống vĩnh đ i n h hỏi đêm qua bọn tôi ở trong phòng nghe được một tiếng động người phụ nữ kia đờ đẫn nói thế rồi anh ấy ra ngoài kiểm tra rồi không quay lại nữa đêm qua hình như tôi cũng trông thấy con quái vật người đang nói là một cô gái hình như t u ổ i không lớn lắm cô gái khẽ nói tiếp nó có cái đầu cá nó kéo người này lên b o n g rồi ăn ăn thịt tại sao cô không cứu anh ấy nghe cô gái nói vậy người phụ nữ như thể tìm thấy nơi thích hợp để trút giận chị ta phẫn nộ gầm lên thậm chí định l a vào cô gái trẻ cô đứng trơ mắt nhìn anh ấy bị giết thế sao cô gái kia giật nảy mình bật khóc tức tưởi nói tôi cũng sợ chứ bộ đủ rồi một người đứng gần đó giơ tay cản người phụ nữ lại bực mình nói cô trách người ta làm gì nếu cô thực sự lo lắng sao không tự ra ngoài tìm anh ta bọn tàu có bị chuyển vị trí đâu người phụ nữ kia ấm ức nhìn kẻ vừa nói vẫn định đáp trả gì đó người kia lại lạnh lùng chốt hạ một câu bản thân vô dụng đừng nên trách ai cả người phụ nữ gào khóc thảm thiết l â m thu thạch nãy giờ không hề lên tiếng chỉ im lặng quan sát thi thể dưới đất có thể thấy con q u á i vật kia rất thích thú với con mồi của mình không những ăn sạch nội tạng non mềm còn gậm nhắm quá nửa phần da thịt chỉ để lại những phần khó nhai nhất là đầu và phần xương tứ chi nhãn bóng không còn dính tí thịt nào phải làm gì với thi thể này bây giờ thời tiết ở bối cảnh này rất nóng nực chỉ mới qua một đêm mà thi thể trên b o n g đã bắt đầu thối rữa thậm chí còn có r ù i m ũ i v ò ve ở xung quanh nhìn vô cùng khó chịu ném xuống biển đi ai đó cất giọng uể oải đâu thể để ở đây mãi người phụ nữ luôn miệng gào khóc kia chẳng có ý kiến gì về việc này chỉ kéo sụt sịt mấy cái không dám nhìn thi thể ghê sợ ấy thêm một lần nào nữa vậy là mấy người đàn ông tìm một mảnh vải rách đến bọc thi thể lại ném xuống biển cái xác vừa rơi xuống mặt biển liền dậy sóng lâm tư thạch thử nhìn kỹ mới phát hiện dưới biển có những con cá nhỏ đang n h a đống răng sắc nhọn chờ đợi cũng may lần trước khi t i ể u mặt rơi xuống nước lũ cá này không xuất hiện dường như cửa tương đối bao dung đối với những người có ý định bỏ trốn trong lần đầu tiên vào cửa ít, ít nhất là cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm sau khi thi thể được dọn dẹp trên bong tàu chỉ còn vết máu trông vô cùng chướng mắt tống vĩnh ninh đến gần đó lấy cây c h i lau nhà lau sạch vết máu trên b o n g tàu vậy là dấu vết cuối cùng của người đã chết cũng biến mất mọi người nán lại bàn luận về con quái vật đó là người cá cô gái trẻ từng nhìn thấy quái vật nói nó rất cao ít nhất hai mét thân hình rất tráng kiện nó kéo người đó lên boong để ăn thịt gặm sạch xong thì đi vào một căn phòng bất kỳ sau đó thì sao tống vĩnh ninh hỏi sau đó căn phòng bị tráo đổi cô gái trẻ đáp tôi cũng không biết nó đã đi đâu hiện giờ các căn phòng luôn không ngừng xáo trộn muốn tìm ra con quái vật từ vô số căn phòng ở đây là việc không thể nào h ư ớ n g hồ dù có tìm ra chưa chắc bọn họ đã hạ nổi nó nguyễn ông t r ú c mải suy nghĩ gì đó nên một mực im lặng ánh mắt lâm thư thạch hướng đến những con mũi vẫn đang bay vòng vòng ở bong tàu cậu lại gần g i ờ tay bắt lấy một con sau khi nhìn con mũi ở trong tay cậu kế cao mày sao vậy nguyễn đ m trúc đã nhận ra biểu cảm khác thường của lâm thu thạch em đã bao giờ thấy con mũi nào thế này chưa lâm thu thạch xè tay ra để lộ con mũi mà mình vừa bắt nguyễn đ m trúc nhìn thấy con mũi trong tay lâm thu thạch thì hơi sững sờ chỉ thấy con mũi này mang một khuôn mặt người mặc dù trông cực kỳ nanh ác nhưng quả thực đó là một khuôn mặt người có mắt mũi còn có chiếc miệng hình ống kéo dài ra như một chiếc kim con mũi này chỉ lớn bằng hạt gạo phải nhìn kỹ mới thấy rõ được hình dáng của nó khi nhìn con mũi nguyễn anh chúc chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói anh có nhớ nbc mà chúng ta gặp lúc mới đến đây không lâm tu thạch ngẫm nghĩ một lát lập tức hiểu ra nguyễn anh chúc định nói gì cậu đáp ý em muốn nói là mấy con côn trùng trên người của ông ta、à? cơ thể của nbc đó quả thực phủ dày đặc côn trùng nhưng lúc ấy họ đều không để ý bây giờ sau khi trông rõ bộ sáng đáng sợ của mấy con mũi họ mới liên tưởng đến những thứ bâu trên người npc kia ừ nguyễn âm chúc nói hình như ông ta đang ở trong phòng ăn lông thư t h ạ c liếc đồng hồ sắp tới giờ ăn cơm bèn nói đi thôi qua đó xem thử hiện tại đồ ăn hàng ngày của họ đều do npc bị mũi bâu đầy người kia mang đến nói thật lòng đây chẳng phải việc khiến người ta có thể vui vẻ bởi vì lũ mũi dày đặc khắp người ông ta sẽ khiến mọi người nghĩ rằng biết đâu trong các đĩa thức ăn cũng có vài con mũi rơi vào nguyễn đăng trúc đã nghĩ r a một cách hắn lấy từ trong ba lô của mình một chiếc túi trường ấm xé mở phần mặt sau có keo dính rồi đến chỗ npc kia đi dạo một vòng chẳng mấy chốc trên mặt túi trường đã dính chi chít những s ắ c mũi đen xì sau khi quan sát họ biết chắc rằng lũ mũi trên cơ thể npc kia cùng một loại với những con mũi họ thấy trên boong tàu đều là loại mũi mang mặt người m ặ c ói quá cố long minh tỏ vẻ kinh tởm cực độ đừng nói trên tàu này toàn loại mũi này nha đêm qua tôi có tiện tay đập chết vài con rồi đó nhiều khả năng là như vậy lâm thu thạc nhìn mấy con mũi hơi có vẻ suy nghĩ theo em loại mũi này liệu có liên quan gì tới mê cung không ý anh là nguyễn đ ă m g chúc nhìn lâm thu thạch lâm thu thạch gật gật đầu nói ra một từ sợi dây rõ ràng mê cung mà họ đang rơi vào khác hẳn với những mê cung của minotho các dân phòng liên tục biến đổi cho nên dựa vào một sợi dây vật lý chắc chắn không thể tìm ra quái vật ở trong nơi sâu nhất của mê cung liệu có phải sợi dây kia tồn tại t h e o một cách khác ví dụ như là muối chẳng hạn mắt c ủ a long minh sáng lên rất có thể là vậy loại mối mặt người này dường như đặc biệt mẫn cảm với máu sau khi quái vật ăn thịt người trên người chắc chắn sẽ dính đầy máu s a o vậy không chừng lũ mũi sẽ giúp họ tìm ra được tung tích của quái vật để có mũi thì cố long minh chuyển hướng nhìn đến gã npc mặt mày vô cảm kia n h a n h nhó nói không lẽ chúng ta phải lấy trên người thằng cha đó nhiều khả năng nguyễn nam trúc đáp cố long minh ba chấm nói thật lòng chỉ nhìn gái npc này thêm vài cái cũng đủ khiến cố l ò n g m ì n h ói mửa nếu mũi là sợi dây vậy thì cái gì là rượu lâm thư thạch chống tay lên c ầ m cậu l ậ t đi l ậ t lại mấy miếng cá ươn nhìn đã chẳng muốn ăn anh có cảm giác điều này khá quan trọng trong thần thoại thế giớt đã dùng cuộn dây để đi vào mê cung tìm thấy m i n o t a u r giết chết con quái vật lúc ấy đang uống rượu khai vị hiển nhiên rượu trong trường hợp này là ám chỉ một thứ khác có điều trước mắt họ vẫn chưa lăn lần ra đầu mối rượu khai vị trên con tàu này chẳng có lấy một giọt rượu nào hôm qua cố long minh từng oán thán nó một con tàu như thế này mà không có rượu rõ ràng là việc cực kỳ bất thường cả ba không ai đụng vào cá ươn họ tiếp tục ăn lương khô mà mình mang theo số lương khô còn lại đủ để chống đỡ ít nhất mười ngày hoàn toàn đủ để cho đến khi họ rời khỏi đây trong cửa này thời hạn m á y npc đưa cho họ cũng là mười ngày nói cách khác nếu trong mười ngày họ không tìm ra cách để thoát khỏi cửa trên tàu sẽ phát sinh những biến đổi khôn lường mười ngày nữa tàu sẽ cập bến thật ư cố long minh hỏi không thể cập bờ được đâu nguyễn ông chúc nói rất có thể khi thời hạn trôi qua quái vật sẽ nổi điên giết chết hàng loạt sau đó cuộc du ngoạn trên tàu lại bắt đầu từ đầu có nghĩa những kẻ sống sót sẽ trải nghiệm thêm mười ngày nữa cứ như vậy mãi cho đến khi trên tàu chỉ còn lại một người duy nhất sống sót sau đó sẽ rơi vào trạng thái vô địch dưới sự bảo vệ của cửa muốn làm gì thì làm việc tìm ra cửa và chìa khóa sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng cố long minh cảm thấy việc này không ổn lắm nhưng với một người bình thường sẽ rất khó để liên tưởng các sự việc này với nhau ví dụ con mũi và sợi dây hắn gầy g ầ y con mũi mặt người bị lâm thu t h ạ c để trên bàn người bình thường liệu có để ý tới những thứ này không nguyễn nam trúc đáp bên trong cửa đâu có thiếu thời gian chưa nghĩ ra ngay thì cứ từ từ mà nghĩ giọng hắn rất bình thản rời khỏi trước khi phát điên là được cố long minh bá chấm lời của nguyễn nam trúc khiến lâm thu t ạ c nhớ đến một người mới của hắc diệu t h ạ c trước đây tần bất đãi dường như gã cũng ở trong cửa quá lâu dẫn đến không thể khôi phục trạng thái bình thường sau khi rời khỏi cửa cuối cùng đã phát điên trong lúc họ nói chuyện npc kia đã bày biện xong các món ăn sau đó quay lưng bỏ đi lâm thu thạch thấy thế bèn bám theo cậu nhìn npc đi vào một căn phòng bất kỳ rồi biến mất trước mắt họ được cái npc này tới giờ cứ cố định sẽ xuất hiện họ không lo ông ta sẽ biến mất luôn nhưng phải làm thế nào để bắt được đám mũi b ù trên người ông ta đây chuyện này quả thực khá phiền phức dùng chai đựng dùng máu tươi nhưng kiếm đâu ra máu bây giờ ba người đang bàn bạc thì trừ trong phòng ăn lại vọng ra tiếng tranh cãi kẻ cãi nhau là thẩm giác tân người tưởng như đã tắc thở vì say sóng và người phụ nữ sáng nay vừa mất đi đồng đội giảng thiên viên do chính mắt nhìn thấy đồng đội của mình bị ăn còn một nửa thân xác nên tinh thần của giảng thiên viên chịu ảnh hưởng rất lớn chị ta tỏ ra vô cùng cáu gắt nhưng sự nóng n à y không phải điều làm mọi người khó hiểu nhất điều kỳ lạ nhất chính là khẩu vị kinh dị của chị ta khi tất cả mọi người đều tỏ ra kinh tầm món cá ươn giảng thiên viên lại có vẻ rất thích món cá này chị ta nhồi nhét thứ cá trắng bợt b ớ t mùi hôi thối vào miệng gương mặt đầy vẻ thỏa mãn có vẻ rất hạnh phúc thẩm giác tân ngồi gần đó vẫn đang quay cuồng vì say sóng thấy giảng thiên viên ăn cá ươn như chết đói cậu ta thực sự chịu hết nổi loạng trọng bỏ chạy ra ngoài nôn sạch mọi thứ trong dạ dày lên s ả n bon tàu hành động của cậu ta hình như đã kích thích và thần kinh vốn đang rất mỏng manh của giảng thiên viên chị ta gào lên thậm chí đập bàn đánh rầm đầy phẫn nộ nôn cái gì mà nôn có phải mày khinh tao không thẩm giác tân chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại bị chửi vội giải thích mình nôn là vì say sóng vậy sao ban nãy mày không nôn giảng thiên viên lạnh lùng nói tại sao lại nôn k h i ta đang ăn thẩm giác tân đáp tôi không cố ý đâu nãy giờ tôi nhịn mãi tự nhiên không nhịn được nữa nên mới vậy mà g i ằ n g thiên viên ném thẳng miếng cá trong tay và người thẩm giác tân tiếng gào rú như bị kiềm nén từ lâu vọt ra khỏi cổ họng thẩm giác tân bị ném cá thối cũng điên tiết cả hai l a vào cãi nhau hai bên anh một câu tôi một câu liên miên không dứt thẩm giác tân mải cãi quên cả say sóng đến lúc sực nhớ ra suýt nữa thì cậu ta ụ luôn một bãi ngay trước mặt giảng thiên viên những người khác thấy tình hình không ổn bèn tách hai người ra giảng thiên viên vẫn phùng phùng lửa giận cào rách mấy đường trên tay những kẻ c ắ t ngăn không còn cách nào khác mọi người đành tìm đồ nghề trói chị ta lại rồi bảo thẩm giác tân mau chóng rời khỏi phòng ăn thôi bỏ đi anh cũng biết bạn cô ấy vừa chết chỉ là một cô gái anh tính toán với người ta làm gì mọi người cố gắng khuyên nhủ thẩm giác tân để cậu ta có thể bình tĩnh lại cái bà chị này cũng lạ thẩm giác tân ấm ức nói có phải tôi muốn nôn đâu với lại thứ cá đó mà chị ta cũng ăn nổi sao chẳng ai nói lại câu gì bởi vì lời của thẩm giác tân quả thực có lý món cá ươn này rõ ràng không phải là cho người ăn thịt cá đã nát biết vừa gấp là rã ra lại không bỏ muối dường như đã để ở ngoài từ rất lâu thậm chí còn g ử i t h ê m mùi ôi thiêu thoang thoảng mấy ngày trước đó chính là giảng thiên viên đã chê món cá này vậy mà hôm nay chị ta ăn ngon lành ngay đến đầu cá cũng gặp sạch làm cảm xúc của những người chứng kiến cảnh ấy trở nên phức tạp lúc này giảng thiên viên đã bị trói gô vào ghế cảm xúc đã dần dần lắng dịu chị ta nói mọi người thả tôi ra đi tôi sẽ không cãi nhau với cậu ta nữa đâu thiên viên cô bình tĩnh lại đi bọn tôi biết cô đang rất buồn có người tiếp tục khuyên nhủ cô phải mạnh mẽ lên giảng thiên viên không nói gì chỉ gật đầu mọi người bèn cởi trói thả chị ta ra họ cứ nghĩ giảng thiên viên được thả sẽ bỏ đi không ngờ chị ta lại ngồi xuống bàn tiếp tục ăn món cá kinh tởm đó nhìn thấy cảnh ấy về mặt tất cả mọi người liền trở nên khó coi cố l ò n g m ì n h thực sự chịu hết nổi bèn khẽ hỏi một câu ngon lắm à giảng thiên viên liếc hắn m ộ t cái lạnh lùng bảo không ngon thì đã sao chẳng lẽ cậu còn thứ gì khác có thể cho tôi ăn cố lòng mình ba chấm dù trả lời như vậy nhưng trong dáng vẻ của giảng thiên viên rất hưởng thụ dường như đối với chị ta món cá thiêu thối ở trong miệng chẳng khác nào mỹ vị nhân gian chị ta liên tục nhét cá vào miệng không ngừng lấy một giây thấy vậy mọi người chẳng ai bảo ai đều rời khỏi phòng ăn đi ra bên ngoài rõ ràng họ cảm thấy ghê sợ nếu tiếp tục nhìn cảnh đó e rằng sẽ có người không nhịn được mà bắt đầu nôn oẹ giống thầm g i á c tân đến lúc đó chỉ sợ giảng thiên viên lại có cớ làm ầm ý một trận sao chị ta có thể ăn nổi cơ chứ cố long minh nói sắc mặt đã chuyển sang tái xanh cậu cảm thấy giảng thiên viên có đang nói dối không nguyễn âm t r ú c đột nhiên lên tiếng sao cơ cố long minh ngẩn ra ý em là giảng thiên viên đã che giấu điều gì đó trong chuyện tối hôm qua lâm thu thạch nói xong liếc nhìn về phía phòng ă n h ế t chương một trăm hai mươi hai